Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Không, không thấy thằng cu đâu cả Thế cháu nó có trong đấy thì Thì bảo cho mẹ Mới lại mọi người yên tâm qua nơi Vẫn không có tiếng giả nhời Sốt ruột Bà Vương đưa tay đẩy mạnh cánh cửa Ấy thế nhưng Không ngờ cánh cửa dễ dàng bung ra Ở trong buồng của Hạ Lam Cũng chống tích Chẳng có ai bấy giờ, trong lòng của bà Vương dấy lên một cảm giác kinh hãi. Nửa đêm nửa hôm mà cả con gái, cả cháu ngoại của bà biến mất. Mà trong khi thằng cu còn đang ốm nặng. Hạ Lam từ ngày sống dậy, hành vi bất ổn. Không biết là có khi lại mang thằng cu đi đâu. Sao tôi khổ thế này? Thằng bé đang ốm thì đi đâu được? Ông trời ơi... Sao lại cứ đẩy đọa con cháu tôi thế này ông trời ơi Như nhớ ra chuyện gì bà khẽ reo lên Phải rồi, ra gốc đa C Cái câu chuyện bóng trắng ở gốc đa Chúng mày, chúng mày đi đi nhanh ra gốc đa nhanh lên Xem là ở ngoài ấy có ai không mau lên Bây giờ trời đã quá nửa đêm Bên ngoài tối đen như mực Ngoài đường không một bóng người Từ ngày trong làng xuất hiện tin đồn về bóng ma Thì buổi tối chẳng có ai dám ra Đoàn người nhà ông Vương lố nhố đến hơn chục người đốt đuốc sáng hừng hực Kéo nhau đi, vừa đi vừa gọi cháu gọi con Biết bà Vương già cả sức khỏe đã yếu Ông khuyên bà ở nhà đợi tin Thế nhưng vì sốt ruột lo cho con cho cháu Bà một mực nhất quyết đòi theo Đoàn người kéo nhau đi Làm huyên náo cả một đoạn đường Nhưng đáp lại họ Chỉ có tiếng ảnh trái Ở hai bên đường dâm gian Đến chỗ gần gốc đa Mọi người nghe thấy tiếng Của một người đàn bà vang lên khúc kha khúc khích <cười> Con ngoan của mẹ Con ngoan của mẹ Qua đêm nay thôi Là mẹ được gặp con rồi Con ngoan của mẹ Mẹ sắp bắt được con rồi Thế nhưng khi mọi người đến nơi Thì mọi thứ lại hoàn toàn yên tĩnh Không thấy có bóng dáng của ai cả Bà Vương la lớn Hạ Lam ơi Con ở đâu đấy Con ơi Mang cháu về cho mẹ con ơi Bốn bể không gian yên lặng Không có một lời đáp Chỉ có tiếng xì xào bàn tán của đoàn người Rõ ràng là hồi nãy Họ nghe có tiếng người cười nói ở đây Làm sao lại bỏ đi nhanh như vậy Hơn nữa Đoạn đường này là đường thẳng Nếu như có người rời đi từ xa Họ cũng phải thấy bóng chứ rõ ràng ở trên đường ngoài gia đình nhà ông vương giờ này làm gì có ai Mà nghĩ đến thôi mà trời mặc dù đang giữa mùa hè người ta cũng gai giận cả người đoàn người cẩn thận soi đuốc tìm quanh gốc đa nhưng cũng chẳng thấy ai bỗng nhiên một người vấp phải cái gì ở dưới mặt đất hắn rú lên một tiếng rồi ngã lăn ra tất cả xuống lại soi đèn đỡ hắn dậy Thì thấy Ấy chính là con búp bê vải Con búp bê ở trong buồng của cô Hạ Lam Người ta súng lại Nhặt con búp bê quan sát Đúng lúc ấy Không ai ngờ tới Ở trên cành cây đa Bất giác thỏng xuống một cái đầu Treo lủng là lủng lặng Mái tóc là là bay Ôi trời ơi Ôi trời ơi có mà Có mà Mà. Trời tối đen như mực Ánh sáng yếu ớt của những ngọn đuốc Bập bùng lúc mờ lúc tỏ soi vào thân hình của một người con gái Mặc bộ đồ trắng Đang treo ngược ở trên cành cây đa Hai chân quắp vào cành cây Toàn thân thóc ngược xuống Không những vậy Mà cô còn đưa đi đưa lại Cứ như là quả lắc đồng hồ ánh mắt trợn ngược lên mà rít gào chả có nghe hot nhất tại